Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vài hôm sau thì em nhận được một cuộc gọi điện thoại của người anh ngoài Hà Nội Anh bảo là có con em sinh năm 90 Muốn vào Sài Gòn nên gọi để xin cho nó ở nhờ cho em một thời gian Em ok thôi, đỡ tốn tiền phòng Dù sao phòng em đang ngờ hai người vẫn còn rộng chán Con bé này tên là Linh, Nguyễn Hà Linh Về bạn Linh này thì có cả một câu chuyện dài ma quái ở đằng sau. Và em vốn là người mở xa những chuyện ma quái dị đó. Hóa ra, Linh trú ngụ đây là có nguyên nhân. Ấn tượng đầu tiên khi đập vào mắt em khi gặp Linh là một cô bé có khuôn mặt cực kỳ khả ái. Mắt to lo, mũi cao cao, cô thể trạng khá sexy, kèm theo hàm răng đính đá nên khi cười có sức cuốn đến lạ. Linh nói chuyện khá sít gần. Nó bảo muốn vào đây yên tĩnh một thời gian, cũng là để quên đi anh chàng Sở Khanh mà nó đã yêu 4 năm nhưng không bao giờ nhắc đến hai chữ đám cưới. Nó sẵn quá, nên bỏ vì cứ yêu mãi một người không muốn lấy làm mình cũng chẳng đi đến đâu. Cái nó cần là một gia đình chứ không phải cái kiểu tình yêu tạm bợ chỉ xinh chân để thỏa mãn dục vọng xác thịt. Em bar cứ yên tâm ở đây, khi nào yên ổn thì về. Con gái khổ thật, thông minh xinh đẹp cũng không bằng may mắn. Từ khi có thêm Linh, phòng em nhộn nhịp hẳn. Vì hai đứa kia nói chuyện khá hợp cả, tính tình đồng bóng giống nhau nên cứ ngồi với nhau là tâm sự cả tiếng đồng hồ cũng không hết chuyện. Nghĩ lại cũng thấy vui thật. Duy chỉ có một điều là thấy nó ban đêm hay lén ra ban công để hút thuốc, về mặt trầm tư lắm em bảo nó bỏ thuốc đi nó chẳng nghe. Con gái hút thuốc phi phèo hay ho cái gì đâu. Linh bảo: "Tớ buồn, tớ mới hút. Mấy cái kiểu thần tình xong hút thuốc rồi buồn bã khóc lóc, náo hết cả ruột. Em cũng buồn lắm mà tuần nén nỗi đau trong lòng, kể xa em cũng mạnh mẽ phát đi chứ." Có hôm Linh đi chiều đến tận 3 giờ đêm mới về. Em cứ tưởng tượng nó không có bạn bè chung này. Ai ngờ hôm đầu tiên đã thấy nàng ta có hẹn ở quẩy ba bọt ở bên quận 1. Đi chơi đêm về mà người lúc nào cũng nồng nặc mùi bia rượu mà chưa khi nào em thấy nó say. Tiểu lượng nó cao thật, con gái vùng Xuân La có khác. Em nhớ có lần đang đi đêm, tiện dậy đi vệ sinh mà đâu tìm tí chết. Mọi người thấy ai ngủ mà mặc quần đồ trắng xong đứng soạn tóc ở đầu giường như linh chưa? Nó đang đứng đầu giường nhắn tin, tóc thì dài, điện thì tối om. Ánh sáng của điện thoại chiếu vào mặt nó làm em cảm tưởng như ma nữ. Rõ ràng lúc ấy khuôn mặt nó lạ cực, trắng bệch, mắt thì đen dã thêm quả môi thâm thì. Đang đêm, em hét cả lên, nó trợn mắt nhìn em. "Cậu bị giờ hơi à? Mơ ngủ gì mà hét kinh thế? Để im cho ngọc nó ngủ." Ngọc là đứa đầu tiên cùng em đi vào Sài Gòn đấy. Em bảo, đang đêm, đứng dọa người ta thế, ai mà chẳng sợ. Nó cười khỉ khỉ. Thế à, cho Linh xin lỗi, đang định ra ngoài hóng gió tí, mà lười nên nhắn nút cái tin rồi đi ngủ. Ai ngờ cậu sợ. Em nhìn đồng hồ, 2 giờ sáng rồi mà còn định ra ngoài hóng gió, con bé này chắc hâm thật rồi. Em nghĩ bụng thế thôi nhưng kệ, chùm chăn ngủ tiếp, sáng mai còn đi làm chứ tranh luận với cái bà linh này chắc thức nguyên đêm luôn mất. Mỗi tội muốn ngủ tí cũng chẳng yên, em lại bị bóng đè không thở được, cảm giác có ai đang bóp cổ mình rồi ngồi lên ngực mình, lôi mình ra thành trăm mảnh. Họ giật tóc, duy cao cấu Em hoang loạn thì thấy một cái bóng đen cao lớn nhẹ nhàng đến bên em, đuổi lũ ma xanh chiếu em đi. Em biết đó là người đàn ông bí ẩn kia. Anh ta nói: "Ngoài anh ra thì không ai được phép động vào người em. Ma em đi làm thì đốt tấm bùa được ỉm ở dưới chân giường đi nhé. Bùa đó bị tà xâm nhập rồi. Em cứ nghe theo lời anh, từ giờ anh sẽ không hại em nữa." anh sẽ đi theo bảo vệ em. Nói xong, anh từ nằm xuống ôm em ngủ. Đến lúc em mở mắt ra thì cũng 6 giờ sáng. Em nhìn thấy cổ mình bị mấy vết tím đúng như bị bóp cổ thật. Cảm giác nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net